Chương n m có lẽ dấu chấm than của cô đã phát huy tác dụng. Trận tiếp theo Vu Đồ không mời cô nữa. Kiều Tinh Tinh tiếp tục dùng nhân vật Thái Văn Cờ. Lần này xạ thủ lại đổi người. Không ngờ là Sắc Khai g i ả n g rồi hoang mang quá mời cô, mới đánh được một lúc. Sắc Khai g i ả n g rồi hoang mang quá đã bị đối phương giết. Vân tặng luôn giọt máu cuối cùng, đến khi chết lần thứ hai. s ắ p Khai g i ả n g rồi hoang mang quá không nhịn được nữa. Sắc Khai g i ả n g rồi hoang mang quá, Thái Văn Cờ.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 nhưng pháp sư và thanh vẫn còn hơn nửa cây máu, kiều tinh tinh nằm dưới đất cứ ngỡ gia cát lượng cũng sắp chết luôn. ai mà ngờ chỉ với một tuyệt chiêu chạy lẹt, gia cát lượng đã chém bay đầu quái, sau đó xông lên giết chết cao tiệm ly, đắc bồ k i h nhưng mà anh cũng chỉ còn vài giọt máu, nên phải bỏ chạy nhanh. thanh bên đối phương đương nhiên không chịu để yên, chạy sát theo sau. không ai ngờ, lúc này gia cát lượng hồi lại kỹ năng thứ hai, thế là lại xuất một tuyệt chiêu nữa. lấy mạng thượng đan, t r i p l e kim, tất cả các thao tác chưa tới mười mấy giây, kiều tinh tinh nhìn hoa cả mắt chống cả mặt chỉ biết đ ờ i người ra theo dõi, sắp khai giảng rồi hoang mang quá gào lên, con chó vu đồ nhà cậu, hai người từ đầu trận đến giờ vẫn không lên tiếng cũng phải phát ngôn, slim, vu đồ, con da c á c lượng này cậu chơi được đấy, sao chưa thấy cậu chơi chưa giờ thế, long vương 2001, t trạch lượng lần nào cũng giành phát sư, không đến lượt cậu ấy đâu. tiếng cười khẽ và giọng nói trầm ấm của Vu Đồ truyền từ tai nghe ra, anh nói rất rõ ràng, thao tác thông thường thôi. Kiều Tinh Tinh cảm thấy lồng ngực của mình đập mạnh cùng lúc với giọng của anh, sắc k h a i giản g rồi hoang mang quá. Hứ, cậu không đóng kịch thì chết à? Thái Văn Cơ, lát nữa cậu đứng trong bụi cỏ đánh quái h ộ tôi. Kiều Tinh Tinh vẫn còn chìm đắm trong ba lần giết địch vô cùng b á đạo của Vu Đồ, hỏi theo bản năng, bụi cỏ nào? Mọi người im lặng đồng loạt.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 nhưng vì tò mò hiếu kỳ mà cô đã tạo một tài khoản quy quy khác để thêm bạn dù là thêm bạn hai lần cũng không được đồng ý hay để ảnh đại diện x i n h gái người đó không phải cô cũng không có tác dụng lúc chán nản cô lên baidu gõ số quy quy của anh không ngờ vô tình phát hiện anh để lại số quy quy ở một diễn đàn những người yêu thích du hành không gian thế là cô nhanh trí dùng danh nghĩa bạn bè trong nhóm diễn đàn để kết bạn với anh ai về anh đồng ý thật dù sao cô cũng chẳng hiểu gì về ngành khoa học này Khi cách bạn với Vu Đồ cũng chỉ nói được dăm ba câu, cũng có khi phát hiện ra cô chẳng biết gì, từ đó Vu Đồ cũng chẳng trả lời cô nữa. Lúc học cấp 3 đúng là Vu Đồ khá kiêu ngạo, k i ê u Tinh Tinh sợ Vu Đồ nhớ ra chuyện gì, lập tức trả lời. Lúc trước tôi cách bạn b ậ y bà ấy mà, rồi hỏi tiếp, à đúng rồi, tôi nên đi vào bụi cỏ làm gì thế? Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, quả nhiên chuyển sự chú ý sang cô, nhìn xem đối phương có bao vây chúng ta không.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 Kết quả chưa trốn việc được mấy giây lại bị địch đánh chết trong lúc đánh quái. t a n h của đối phương rất phối hợp chạy lên đánh quái, lại đánh chết sắp khai g i ả n rồi hoang mang quá thêm một lần nữa, sắp khai g i ả n rồi hoang mang quá nằm dưới đất. Thôi t h ó p Thái Văn Cơ, cô đi theo pháp sư đi, để tôi một mình được rồi. Tiếp theo lại nói, vu đồ, người nào mời vào người đó chịu trách nhiệm đi. Vu đồ Ung Dung đáp lại, được thôi, xạ thủ yếu kém như cậu chẳng đáng được bảo vệ.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 quay lại game đợi họ kéo mình chơi thêm vài ván nữa nhưng đợi cả buổi không thấy b ả n mời vào bấm vào một bạn bè thì v ô đồ đã offline rồi còn sớm thế mà đã đi ngủ rồi à kiều tinh tinh cũng cách bạn với ba người còn lại t i ế c nối tắt điện thoại đi ngủ ai dè cô không ngủ được một lúc sau lại lên game rồi nạp tiền vào tài khoản mới này định bụng mua hết các tướng và trang phục của nó ai già vừa nhìn vào mục nạp tiền một lần chỉ có thể nạp 648 tệ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 Hay không hái bông, mong các đại thần dẫn tôi đánh đội. Kiều Tinh Tinh diễn vai dễ thương chẳng hề có chút áp lực nào, chỉ có Vu Đồ không lên tiếng. Kiều Tinh Tinh cười thầm. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, cảm động bấm nút bắt đầu trận chiến. Vừa vào đến arena, sắp khai giảng rồi hoang mang quá mới chú ý Vu Đồ vẫn không có trang phục cho i a các lượng. Thế là lên mic hỏi, Vu Đồ cậu không mặc trang phục cô ấy cho sao? Vu Đồ bình tĩnh đáp, tôi không có. Kiều Tinh Tinh cố gắng nhịn cười. đợi một lúc mới cố gắng nhập vai đáng thương lên tiếng. Lúc định mua tặng Ngọc t h ố Đại Thần thì phát hiện hết tiền mất rồi. Cả game bỗng chốc lặng im. Tiếp đó là tràn cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Cũng có lúc con gái đ ặ t v u đồ vào vị trí cuối cùng cơ à ha ha ha. Cậu ta cười k h o á i chí vài tiếng, sau đó lại nổi giận chửi, v u đồ cậu bán đứng tôi. Tiếp theo là âm báo hệ thống vang lên. Hoa một lan phía đối phương đã giết chết s ắ c khai giảng rồi hoang mang quá đang đồng hành với ngọc thú đảo dược ở khu vực đánh thuật sĩ khổng lồ dân hiến g i ọ t máu cuối cùng vu đồ sau khi lấy được bù thuật sĩ của đối phương thì ung dung nói rút lui đúng lúc nói xong còn không quên đâm thêm một nhát yên tâm tôi đã lấy được bù thuật sĩ lần này cũng không thiệt thòi mấy thật sự là rất g ợ i đòn kiều tinh tinh chợt nhớ lại thời cấp 3, lúc nào vu đồ cũng được cả đám nam sinh vây quanh.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 bên cô chiếm được thế t h ư ợ n g phong nhưng đến khi cả đội đánh vào nhà chính thì không theo kịp nữa xạ thủ chết hai lần đã bắt đầu bất mãn thiên n h a tôn t h ư ợ n g hương tôn t ậ n có phải bị ngu quá không đấy hệ thống lập tức ẩn những chữ thô tục kiều tinh tinh ngẩn người một lúc đang định đáp trả lại cô mới ngu nhưng còn chưa gõ xong thì đã thấy vu đồ trả lời bên một trò chuyện ngọc thú đảo dược gia c á c lượng còn nói nhiều nữa là chúng tôi treo m ấ y hết đấy thiên n h a tôn t h ư ợ n g hương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 trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào Kiều Tinh Tinh vội nhẹ lên mặt bình tĩnh bình tĩnh cô đường đường là đại minh tinh có c h ụ c triệu fan hâm mộ theo dõi trên Weibo mà hàng trăm hàng ngàn món quà nhiều như nước sông cuồn c ụ mà cô cũng từ chối hết người ta chỉ mới chọn x ở thủ để kéo cô thôi cô đã run g rinh mà xem được à Kiều Tinh Tinh vừa kinh h bỉ bản thân vừa chọn nhân vật tôn tận đứng sau vu đ ồ rất sợ người khác giành mất vị trí hỗ trợ của mình lại đánh thêm vài ván nữa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 chợt như phát hiện ra chuyện gì, anh ta vui vẻ nói, tôi bảo này, cậu độc thân nhiều năm như thế, có phải trong lòng vẫn còn? Không phải, vu đ ồ các lời anh ta định nói, Trạch Lượng cười phì một tiếng, chẳng hiểu nổi cậu. Trạch Lượng uống một hơi hết lon bia, vỗ nhẹ lên vai vu đ ồ rồi để anh ngồi một mình, vu đ ồ hút xong điếu thuốc, trở vào phòng khách, nhắm mắt tự lương lên sofa, anh nhớ đến ánh mắt đau khổ đầy kinh ngạc của người thầy khi nghe anh xin từ chức.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 Kiều Tinh Tinh chán nản chơi hết ván này tới ván khác với người máy. Đấu với người máy dĩ nhiên không được chọn tướng hỗ trợ, cô chọn nhân vật gia c á c lượng mà Vu Đồ thường hay chơi. Thiếu chút nữa bị người máy hành c h o chết. Tướng này khó chơi chết đi được. Rốt cuộc Vu Đồ làm cách nào mà có thể giết chết đám người đấy để tìm đường sống chứ? Đấu vài trận sinh tử với người máy. Kiều Tinh Tinh kết thúc trận đấu, rời khỏi ván chơi, nhìn vào chỗ bạn bè, Vu Đồ đã online.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 lúc đấy nhận được điện thoại của chị Linh thông báo ngày mai cả nhà chị ấy có hoạt động, cô không cần phải đến phòng làm việc tập chơi game nữa. cô nắm chặt điện thoại, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên có một suy nghĩ khá mạo hiểm xuất hiện trong đầu, cô còn chưa kịp suy nghĩ gì hết, lập tức mở quy quy gõ dòng chữ, tôi có thể mời cậu về làm huấn luyện viên cho tôi không? F 2 k